Trạch Thiên kiến Miu Nị, Quyển 6 chương 94 biết dễ khó thủ tâm mà thôi. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi thứ nhìn hoài biếp tức giận nói người còn không mau thả sư tỷ ra ư. Tầm mắt của từ hữu dung bỗng nhiên rơi vào trên mặt hoài biếp. Hoài biết tự như cảm thấy hai đạo ánh sáng phản phức Có nhiệt độ chân thật vừng sáng trước mắt Vô cùng chói mắt Anh một tiếng nổ vang Cuồng phong trong thảo đường gào thép mà lên Cỏ tranh màu trắng theo gió phức phới Đôi cánh lửa dài hơn 10 trượng chiếm cứ tầm mắt của mọi người Từ hữu dung biến thành chân phượng Vô hạn Quang minh tỏa ra bốn phía Nhiệt độ kịch liệt dâng lên Cả thảo đường tựa như cũng muốn bút cháy lên Hoài biết càng cảm thấy người áp Khó có thể tưởng tượng Kinh sợ vạn phần lui về phía sau Nhưng không bỏ qua cho hoài nhân Đột nhiên sắc mặt hoài nhân trở nên tái nhật vô cùng Phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tinh hồng Hoài biết hơi ngẩn ra cúi đầu nhìn lại Sinh ra cảnh giác Nhưng đã không còn kịp nữa Thân thể hoài nhân nhìn như gầy ốm Bắn ra một đạo lực lượng tinh thuần vô cùng hùng hồn, hồn. Tựa như được nam khê tẩy rửa cả trăm năm Đạo hắc kiếm hàng lãnh chí cực kia trực tiếp bị đánh bay Hoài biết cảm giác một ngọn núi xanh trực tiếp nện vào bụng của mình Trong tiếng hét lùi cực nhanh về phía sau Hòa nhân xoay người, thân ảnh như khói, cũng như hương hoa, ồ tới. Hai tay của nàng rơi xuống, nhìn như hời hợt. Nhưng trong đó ẩn chứa thiên địa chí lý. Căn bản không cách nào tránh né được. Hơn 10 tiếng vang rớt nhỏ ở trong hoa thụ nam Khê trai đang vang lên. Đây là thanh âm ngón tay của nàng rơi vào trên người hoài bước. Một tiếng muộn hưởng cuồng phong gào thép Sau đó dần tan Giữa hoa thụ của nam khê trai xuất hiện một cái hố đất sâu ba thước Hoài biết đứng dưới đáy hố đất cả người đầy máu sắc mặt tái nhật Sao có thể như thế Nàng tự như phát điên lẩm bẩm nói Hoài nhân lặng lặng đứng trước người của nàng Nói ri kỳ hôn Thủ kỳ thư Mới thành thiên hạ phê Sư mụi Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng luyện đúng bộ chỉ pháp này Hoài biết rít một tiếng Xoay người muốn đi Tiếng xé gió vang lên Một đạo thân ảnh như lôi đình rơi xuống Đánh vào trên người của nàng Hoài biết kêu đau một tiếng Hướng về chỗ sâu trong hoa thụ Đạo thân ảnh kia hiển hiện, hiện. Chính là hoài thứ tính tình dữ dằn như lửa. Chỗ sâu trong hoa thụ không chỉ có mùi thơm cũng có kiếm ý. Hơn mười đạo kiếm ý lành lạnh dâng lên. Hoài biết kêu thảm thiết liên tục. Thân hình đột nhiên bị áp chế. Rốt cục cũng không cách nào chống đỡ được nữa. Bị kiếm quang ép trở lại. Hoa rơi thành mộ. Nàng rơi vào trong cái hố đất kia Cánh tay trái của nàng đã đứt cả người đều là kiếm thương Máu tươi lâm ly, nhìn vô cùng thê thảm Nàng nhìn hòa nhân, khó nhọc bò lên phía trước Mang theo tiếng khóc hô sư tỉ, ngươi tha cho ta đi Hòa nhân lặng lặng nhìn nàng, thủy chung không nói gì Tiếng la khóc mang theo đau đớn, dần dần xuống thấp Ý nghĩa đã thành tuyệt vọng Hoài Nhân trầm mặt thời gian rất lâu Xoay người nhìn về từ hữu dung cùng trần trường sinh trong thảo đường thi lễ một cái Sau đó đi ra ngoài Hoài thứ nhìn thoáng qua đáy hố, đi theo rời đi Các đệ tử nam phê trai đi vào trong hố đất Đem Hoài biết kéo ra ngoài, đi tới phía sau nhai bình Hoài biết nghĩ tới vận mệnh bi thảm sẽ nghênh đón mình Cả đời giam cầm thật là sống không bằng chết Sinh ra vô tận oán đột Khàng giọng hô đạo Tôn sẽ đến túi của ta Đến lúc đó các ngươi sẽ không có một cái nào có kết quả tốt Đến lúc đó ta muốn cho các ngươi quỳ xuống để vang cầu ta Nam khê trai đệ tử hai mặt nhìn nhau Không biết nên làm như thế nào Dù sao đây là sư thuốc tổ của các nàng Cho dù tức giận thế nào Cũng không thể làm được gì Hoài biết vẫn không ngừng mắng Nói càng ngày càng khó nghe Ô ngôn ế ngữ bên tai không dứt cực kỳ âm đột Đường Tam Thập Lục cùng chiếc tụ đứng Ở một tòa lương đình ngoài Thảo Đường Hắn nhìn hình ảnh này Không nhịn được lắc đầu liên tục Đúng lúc này, tự hưởng Dung nhìn Trần Trường Sinh một cái Trần Trường Sinh hơi ngẩn người, nhìn đường Tam Thập Lục một cái Đường Tam Thập Lục cảm khái nói thật là một đôi trời sinh Sau đó, hắn nhìn chiếc tụ một cái Gió rét chợt vang lên, lá rụng trên đình phức với không ngừng Chiếc tụ đi tới trong hoa thụ Chỉ nghe sáng loán một thanh âm vang lên Ma xoáy kỳ kiếm phá không mà lên Rực lên một đạo kiếm quan trầm trầm Tiếng chửi rũ oán độc của hoài bất đột nhiên đình chỉ Nàng ôm cổ họng đầy máu Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin Chậm rãi té trên mặt đất Hoàng hôn ở giữa quần phong tới sớm hơn rất nhiều so với bên trên bình nguyên Thiên thời còn sớm Mặt trời đã tới gần đường biên trên của dãy núi Ánh sáng trở nên có chút u án Hoa thụ dường như muốn bút cháy lên Ở trên sơn đạo trước Nam Khê Trai Bằng hiên cùng vật trần mang theo hơn trăm đệ tử trực hệ Tiện đưa hoài nhân cùng hoài thứ hai vị sư thúc tổ Mặc dù cách có chút xa Mơ hồ vẫn có thể nghe được một chút tiếng khóc Không khí lộ vẻ rất trầm thấp đau thương Không ngờ vị sư thúc này của ngươi có cảnh giới thực lực lại mạnh như thế Trần Trường Sinh đứng bên vách núi, nhìn hình ảnh nơi này nói Lúc trước ở Thảo Đường Hoài biết đột nhiên đánh lén Dùng thiên hạ khê thần chỉ ngăn trở kinh mạch cùng u phủ của hoài nhân Ai cũng không ngờ hoài nhân tính tình so với bình thời biểu hiện dữ dằn vô số lần Cảnh giới thực lực lại càng bí hiểm Mạnh mẽ điều vận chân nguyên cùng thần thức xông phá cấm chế dễ dàng chế trụ hoài bức Chỉ dùng một chiêu đã làm cho đối phương không còn bất kỳ chiến lực Nàng dùng thiên hạ khê thần chỉ so với hoài bích thi triển cao hơn vô số lần Tuyệt diệu khó tả Rất có cảm giác thoát trần Thậm chí thấy ẩn hiện ý tứ thần thánh Nếu như nàng không chịu nghe ý tứ của từ hữu dung rời đi Bằng cảnh giới tu vi mạnh mẽ đối kháng Hôm nay còn thật không biết cuối cùng sẽ thành như thế nào Nam phê trai ta vô số túy nguyệt Mặc dù khiêm tốn Nhưng nội tình sâu đậm Hòa nhân sư thúc cả đời si mê tu đạo Thần thánh cũng có thể Tự nhiên lợi hại Từ hữu dung nói chẳng qua không biết nàng làm sao lại bị sư phụ ngư thuyết phục Trần trường sinh ở bên cạnh nhìn Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không gì sánh được của nàng vô cùng bình tĩnh Nhưng tự có hê nghiêm hoặc là bởi vì nàng chắp tay sau lưng đứng bên vách núi. Chuyện đến đây, hắn đã vô cùng chắc chắn. Hôm qua ở đỉnh Thánh Nữ Phong cảm ứng được báo động, bắt đầu từ chính mình mà đến. Nói một cách khác, hắn chính là vấn đề lớn nhất của từ hữu dung. Nếu như hắn không đi tới Thánh Nữ Phong, Từ hữu dung không cần thiết phải phá biết suốt quan Nghĩ đến điểm này, hắn nói xin lỗi, sau này chuyện gì ta cũng sẽ tỉnh táo hơn Từ hữu dung xoay người nhìn hắn mỉm cười nói nếu như chuyện của ta cũng không thể làm ngươi mất đi tỉnh táo Đó mới trở thành lỗi của ngươi Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói có lý ta đây sẽ không sửa lại Hắn cùng với nàng đã mấy năm không gặp Thưa từ cũng đã cắt đứt 2 năm Theo như lẽ thường Hắn là có chút cảm giác xa lạ mới phải Nhưng trên thực tế hắn cùng với nàng đồng sinh cộng tử đã nhiều lần Quyết Thủy Giao Hòa Trong người có ta Trong ta có người Tự như trong mắt thế nhân Bọn họ là ông trời tác hợp Lúc này ở cạnh, vẫn như năm trước như vậy bình tĩnh lạnh nhạt Từ hữu dung nhắm mắt không biết suy nghĩ cái gì Gió ngoài nối nhẹ nhàng phất trên mặt của nàng Làm cho lông mi run rễ Cùng nhau đến còn có hoàng hôn Nhìn mặt của nàng trần trường sinh khẽ động tâm từ từ cuối đầu Từ hữu dung vẫn nhắm mắt nhưng vẻ mặt có biến hóa cực nhỏ Không biết có phải nàng đã nhận ra được điều gì hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xif